Giang Nhuận Kiều âm thầm nắm trong tay một nắm kim độc, cố tình hạ sát cho kỳ được thần khất để trả thù. Nên biết kim độc đó nếu trúng vào người trong vòng 12 canh giờ nếu không có thuốc chữa trị át phải bỏ mạng. Nhưng thần khất là tay láo luyện, thấy những cử trì của Giang Nhuận Kiều thì ông đã biết nàng ta muốn dùng độc kế gì đây. Nhưng luật Giang Hồ không cho phép ông được ra tay trước để đánh một nữ nhân. Giang Nhuận Kiều lợi dụng cơ hội đó tiến đến đột nhiên đưa tay trộm lên một cái, tức thì một làn ám khí long lánh nhắm ngay thần khất mạo đến. Thần khất đã đi phòng ti trước nên khi thấy vậy, vội nhau ra sau một vòng xa hơn một chượng, nhưng ông vừa ngóc đầu dậy, bỗng âm một tiếng vang lên long trời lở là đất, làm trọng thất kinh. Quay đầu lại thấy bị Lý Thanh Hùng đứng trước, còn Giang Nhẫn Kiều bị văng ra xa, nằm sóng soài dưới đất không cử động được. Thực ra Lý Thanh Hùng căm hờn thứ này từ lâu, lại thấy nàng ta giở trò hèn mặt, dùng độc kế để mà hại người. Khi thấy nàng tung am khí định hạ lão ăn mày, chàng tức giận, dùng môn tiên thiên vô cực lôi điện khí công bùa tới quyết liều mạng với nàng. Giang Nhuận Kiều đâu có ngờ một chàng thư sinh như vậy lại có một công lực phi thường nên ngang nhiên dùng trường đỡ lại. Hai luồng trường chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Giang Nhuận Kiều chịu không nổi, toàn thân bị dập nát mà bỏ mạng đường trường. Tất cả những người trong phi lòng bang đều thất kinh, mặt không còn tí sắc nào cả bỗng cho bọn quỷ mặt đỏ, điền tá má nhảy ra, đôi mắt này lợi nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng một cái, rồi quay đi nhìn vào tử thi của Giang Nhộn Kiều một cách đau đớn. Đoàn lão đưa tay phất một cái, tức thì sáu tên từ sau lưng lão tiến đến, khiêng xác của Giang Nhộn Kiều đi vào trong rừng. Chờ khi bóng của sáu người khi khuất dạng, lão quay lại ra hiệu cho tất cả mọi người vây thành một vòng tròn, bao vây Lý Thanh Hùng và thần khất vào giữa. Lý Thanh Hùng không cần để ý đến bọn họ, quay mình chạy đến đỡ lấy Truy Vân thần khất. Xem sát vết thương của ông. Lão ca, huynh đã bị thương hay sao mà đến nông nỗi này? Chất độc này rốt cuộc là gì? Thần Khất nói, tiểu đệ, chất độc này là kim sa độc, nếu trong vòng 12 canh giờ không có gì mà giải độc, e rằng tính mạng của ta chắc không còn. Lý Thanh Hùng từng được sư phụ dạy qua, các chất độc chẳng biết chất độc này không thể nào chữa trị, chỉ có người chế ra độc chất này mới có thuốc giải mà thôi. Đang trong lúc thất vọng, bỗng chàng sực nhớ lúc mình sắp xuống núi, sư phụ có đưa cho mình một bọc thuốc giải tất cả các chất độc. chàng vội thò tay vào trong lấy ra ba viên, vạch miệng thần khất bỏ vào rồi nói: lão ca, mau uống ba viên này vào. Vận công bê các huyệt đạo, đừng để độc tính thấm vào lục phủ ngũ tạng. nhớ phải để khí đan điền cho độc khí thoát ra ngoài. Thần khất nhìn lý thanh hùng lo lắng cho mình đến vậy, quên cả chuyện nguy hiểm bên ngoài, ông ta cảm động nói: tiểu đệ, với vết thương nhỏ này, lão ca không đến nỗi bị bỏ mạng. tiểu đệ nên đề phòng với những người bên ngoài kia coi chừng quỷ đỏ dùng độc thủ mãn huyết công thì mất mạng như trời đó. Lý Thanh Hùng nghe chuyên vân thành khách nói như vậy, chàng mới giật mình, vội đứng lên quay đầu lại nhìn bốn phía, thấy các cao thủ của phi Long Bang đang xếp chặt vòng vây, chỉ còn cách chàng chừng hai trượng. Quỷ mặt đỏ điên tâm mặt mày lúc này tiếng bầm hai mắt lóe hàn quang, nhìn trong trọc vào người Lý Thanh Hùng rồi nói: Tiểu tặc, tôi có ngươi đáng chết, đừng trách ta độc ác. Lý Thanh Hùng cười: Tội ác sao? Ta tưởng nhận không đủ can đảm để nói ra câu đó. Quỷ mặt đỏ điền tâm không chịu đựng được nữa đôi lông mày lão dựng ngược lên múa thêm một vòng rồi đưa ra trước tức thì năm luồng trường lực màu đỏ ảo ảo nhắm ngay người lý thanh hùng lý thanh hùng thấy đối phương mới xuất chiêu đã dùng đến độc thủ mãn huyết công chàng chẳng dám khinh thường đề khí đan điền vẫn đủ 12 thành công lực chờ cho trường phong gần đến chàng mới bùa thẳng vào năm luồng trường phong đó đồng thời dùng chiêu không không quyền đánh thẳng vào hông bên trái của quỷ mặt đỏ Quỷ mặt đỏ quá khinh địch lão ta tưởng với sức trường đó Chàng thức sinh bệnh hoạn kia không sao đỡ nổi, nên khi lão đánh ra luồng trường đó, lão không đề phòng. Đến khi bị Lý Thanh Hùng phản không quá ác liệt, không sao tránh kịp, lão chỉ kịp la lên một tiếng, toàn thân bay bổng lên không, rơi xuống đánh bệnh một tiếng. Lý Thanh Hùng quyết không bỏ các cơ hội này, bước tới hai bước phóng thêm một trường nữa. Tuy điện tâm thất thế, song lão ta cũng là một tay lão luyện. Lão vội lăn sang một bên mới tránh khỏi thế trường mà Lý Thanh Hùng đánh ra. Lúc này mặt của quỷ mặt đỏ chứa đầy nét kinh hãi, lấn thẹn thùng vì bếp bao danh vọng Lão gây dựng trong 20 năm nay đã bị tiêu tán hết. Lão cảm thấy lòng đau như cách và ân hận vô cùng. Lão lầm bẩm nói, té ra người là đệ tử của không không tổ, hèn chi người lại ngông cuồng đến vậy. Lão đã chịu làm theo lời hứa, món nợ ngày hôm nay, ta xin hẹn 2 năm sau. Cộng chung với món nợ của Lão ăn mày kia mà thanh toán cùng một lượt. Thần khất gắng rộng trả lời, được rồi. Lão phu không có thời gian tiếp chuyện với ngươi vào lúc này, chứ sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại trong Phi Long Bang. Ngươi chờ ta trước khỏi vết thương, lúc nào ta cũng giữ đúng theo lời hứa." Quỳ mặt đỏ điền tâm tỏ vẻ đã ý nói, quân tử nhất ngôn, chúng ta hẹn nhau ở năm sau tại tông đàn Phi Long Bang. Nói xong lão trần tròn đôi mắt lên, ngó thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng, rồi bỏ các thuộc hạ lặng lẽ rút lui. Lý Thanh Hùng chạy lẹ đến bên thẳng khất, lão uống xong ba viên thuốc giải độc, nên chất độc kim sa cũng không còn hành hạ như ban nãy. Nét đau khổ của chàng cũng dần tan biến. Việc đáng lo nhất lúc này là phải tìm cho ra được thuốc giải độc. Trong vòng 12 canh giờ. nếu không tìm ra, chỉ còn cách là chặt mất một cánh tay mà thôi. Nếu mất đi một cánh tay, võ công của ông cũng chẳng còn. Người trong võ lâm trọng võ công hơn mạng sống. Nghĩ đến việc mất đi một cánh tay, thần khất sao có thể chịu được được đây? Ông còn một mối tù phải thanh toán ở năm sau. Và là địch thủ lại là một tay lão luyện. Võ công đã đạt đến bậc cao siêu nghĩ đến đây, chẳng lo không ít. Thành khất nghĩ đến việc Lý Thanh Hùng chạy trong vòng bảy chiêu mà đã hạ nổi một quỷ đầu đỏ của rừng xanh. Thế mấy giờ vô công của chàng luyện đến mức nào? Nhưng việc đó không làm cho vui mấy vì ông đang nghĩ đến hậu quả sau này mà Lý Thanh Hùng phải gặp. Hai người cứ mải mê suy nghĩ vết thương của Truy Vân Thành khất mỗi lúc một đau thêm. Tràng vội nói: Triệu Đao ca, vết thương của huynh bây giờ sao? Có lẽ thuốc này không có công hiệu nhiều. Trong việc đi tìm thuốc giải độc. Huynh biết chuyện giang hồ nhiều hơn đệ Chắc chắn huynh biết ở đâu có thuốc giải chất độc này Chuyện gấp chớ nên trần trừ Chúng ta và lên đường ngay Thần khắc thấy chàng nói lắng cho mình như vậy trong lòng kích độc nói Mạng sản này của lão ca mà còn sống được Đều là nhờ ơn cứu từ của lão đệ Thật ta không biết nên báo đáp thế nào Phải rồi Ta đã nghĩ ra phương cách giải độc Nhưng ngặt nối một điều hơi khó Lý Thanh Hùng nghe nói có phương cách Thầy chàng mừng quá liền hỏi Chiều lão ca cứ nói đi phương cách thế nào Chúng ta còn phải nhanh chóng mà tranh thủ thời gian. Thần Khất nói, để cứ bình tĩnh, bây giờ Huynh không còn lo việc chức chỉ vết thương, mà lại lo tính mạng cho đệ sau này. Lý Thanh Hùng có vẻ ngạc nhiên bội hỏi, tại sao? Thần Khất nói, tiểu đệ, đệ cũng quá dại, mới cùng mấy ngày đệ đã gây ra rất nhiều chuyện phiền phức với Vi Long Bang. Từ khi Vi Long Bang thành lập cho đến nay, đã gần 18 năm. Sự duy trì đó đâu phải một việc dễ. Thế lực đã vang dội khắp nơi, nên để là hạ sắp bạch điệp, Giờ đây phi long ba sẽ sống chết với đệ mà thanh toán việc này. Huỳnh lo lắng cho đệ. Từ nay trên bước đường giang hồ còn phải gặp rất nhiều chuyện xác rối nữa. Nói đến đây, thần khất than một tiếng dài rồi im bặt Lý Thanh Hùng nghe lão nói như vậy, chẳng lo nghĩ không ít Họ là những người đáng chết nhưng chàng cũng đã quá tàn nhẫn. Nhớ lại lời sư phụ thường dạy, không nên gây sự với giang hồ mà sinh ra chém giết lẫn nhau. Thế mà mới khi ra khỏi núi chỉ bọn vẹn 6-7 ngày, chàng đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc chém giết nếu sau này sư phụ chẳng biết được chắc chắn sẽ đau lòng biết bao nhưng chàng lại nhớ đến tình cảnh của phụ thân phụ mẫu nhưng việc đó đem ra so sánh với những việc chàng đã làm thật chẳng thấm vào đâu thành khẩn liếc nhìn thanh hùng vẻ mặt khi vui khi buồn đoán chắc chàng đã có tâm sự nên ông ân hận vô cùng bởi thế ông lờ lời ăn ủi nói tiểu đệ chuyện đã qua rồi nghĩ đến làm gì nói xong ông bước lại gần lý thanh hùng đưa tay vỗ nhẹ vào vai chàng rồi nói thôi chúng ta đi lý thanh hùng chẳng hỏi đi đâu Chàng cứ cắm đầu bước theo truy vân thẳng khất, hai người kẻ trước người sau, cứ thế đi thẳng. Đi đã hơn mười dặm, không ai nói với nhau một lời nào. Lý Thanh Hùng thấy vậy rất bực mình, chàng có phân vân mãi, không biết lão ca của mình sẽ đưa mình đi đâu. Chàng nghĩ đến thời gian tìm giải dược chàng còn bao lâu nữa. Mười hai canh giờ qua trong nháy mắt, nếu không tìm được thuốc giải thì... Nghĩ đến đó, chàng buồn bã vô cùng, chàng rất nhanh tới bên truy vân thần khất hỏi, Chợ lão ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Thời gian có còn kịp nữa không? Thành khất nói, thời gian còn kịp chắn nhưng chỉ sẽ gặp được người đó rồi, chứ chắc đã có thuốc thôi. Thanh Hùng lại nói, người đó là ai? Nếu hắn không đưa, thì chúng ta dùng vũ lực. Thành khất nhẹ giọng, muốn biết người đó là ai, rồi đây để sẽ hiểu. Nhìn tính để ngang tảng như vậy thì không được đâu. Võ công của người đó thật là cao cường còn hơn cả lão đây. Lại còn tính tình kỳ quái, chỉ thích làm theo ý ông ấy mà thôi. Đến đó chúng ta phải tự cơ hành động. Nếu cần nói gì, để lão ta tự ý nói, tuyệt đối không nên gây với lão. Thanh Hùng cất lời, lão ca, tại sao không cho đệ biết trước người đó là ai? Có phải huynh muốn cho đệ tức chết ở giữa đường hay sao? Thành khất nói, không phải là huynh không muốn cho đệ biết, song vì như ta đã nói, tính cách đệ ngang tàng, nói ra chỉ sợ đệ gây ra nhiều chuyện xác dối thì không hay. Lý Thanh Hùng thấy lão ca nói mình như vậy, thì càng tức thêm, chẳng nói. Không đâu, chuyện này có liên quan đến tính mạng của huynh, để đâu ngu dại gì mà gây sự chứ, huynh cứ an tâm. Thành khất nói, đệ lại muốn làm khó ta rồi. Thôi được rồi, nếu đệ muốn biết thì ta cũng chẳng hẹp hỏi, nhưng đệ phải hứa với ta một điều. Chẳng nghe vậy hết sức vui mừng vội dục. Được, một chứ mười điều cũng được. huynh không giống nữa thì nói mau đi. Thành khất nói, được, đến đó đệ không nên hỏi bất cứ một chuyện gì, trừ phi họ hỏi đến mà thôi. Còn tất cả mọi việc phải do lão ăn mày này lo liệu. Chỉ có thế thôi, đệ có làm được không? Lý Thanh Hùng nói, được, Việc gì để cũng nghe theo lời huynh Thành khất trả lời Như vậy thì tốt Người đó chính là một trong bốn nội tam kỳ Bách cẩm thần quân đặng vĩnh Lý tinh Hùng nghe xong rồi tự nghĩ Để ra lão ca đưa ta đi tìm đặng vĩnh Bách cầm thần quân sao Chàng âm nghĩ rồi nói Thế có nghĩa là huynh đem cọp đi đổ lấy ra sao Lão quay vật đó Đúng là có một con tít chưa được bách bệnh Nhưng lão xem con tít đó còn quý hơn cả mạng sống của mình nữa Lão ta đâu dễ dàng gì cho chúng ta mượn chứ theo đề nghị chúng ta đừng nên đi đó làm gì, chỉ mất thêm thời gian mà thôi. Thành khất thấy chẳng có vẻ thất vọng, lão liền phân giải để cháu yên lòng và nuôi một chút hy vọng. để cứ an tâm, đành là vậy nhưng bách cẩm thần quân đối với lão cũng có một chút cảm tình. chúng ta cứ tin tưởng ở trời cao sẽ giúp chúng ta. đó cũng là điều chúng ta nên thử xem định mệnh của mình thế nào. Thì ra là bách cẩm thần quân đặng vĩnh là một trong vũ nội tam kỳ, nói đến chính ta chẳng bao giờ lão để tâm đến sự bàn luận của thiên hạ, lão hành động theo ý mình. bất kể đen hay trắng, hết nghĩ ý lão ta là phải bỏ mạng tay phải lão bị tàn tật nhưng bó công vô song, cho nên giang hồ ai cũng phải nể, chẳng ai dám gây với lão cả. bát cầm thần quân cả một thân nội ngoại công đều đến mức siêu việt, một tay nổi tiếng về bát cầm trưởng, lão còn được trời cho một trí thông minh tuyệt đỉnh. từ nhỏ lão đã theo học một cao nhân, học được tuyệt thế võ công, sau khi lớn lên lão vốn thích chim muông, từ những loài chim muông đó, lão đã nghiên cứu ra một bộ pháp gọi là bát cầm trưởng Muôn trường pháp này hết sức ảo diệu. 10 năm trước đây, lão đã cùng truy vân thành khất, liều bỏ trốn ra hồ về ẩn cư ở cổ sơn thôn, cách chấn này 20 mươi dặm phía bắc. ở đó lão đã dựng nên một ngôi nhà tên gọi bát cầm cư. ngày đêm đóng cửa tập luyện bát cầm trưởng chẳng tranh với đời. bát cầm thần quân có một người con gái tên là đặng thu huệ, yêu kiều khả ái, tính tình ham chơi. Thích làm bằng hữu với chim yến Nàng thích chim yến đi nỗi đeo một chiếc vòng Có hình con chim yến đang bay ngay trước ngực Đặng thu hệ ở bên cha từ thuở nhỏ Học được nơi cha tính không biết sợ trời sợ đất Hành động theo ý mình Thế mới biết giàu nào sông đấy Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh Vừa lên 15-16 Nàng đã từng đối địch với võ lâm đệ nhất Giao hồ Được như vậy vì nàng đã được chân truyền của cha Đến 7-8 phần 30 năm trước Đã có lần bắt cầm thần quân đến tận biên giới người mèo Để tìm một thứ tên gọi là con tít trăm năm, chỉ vì con tít trăm năm đó mà Lão đã xung đột với ba người mèo, đánh nhau ba ngày ba đêm. Công lực của gã người mèo tên Ba Yêu Tóc Trắng cao hơn Lão rất nhiều. Nên đến đêm thứ ba, Lão xem chút là đã bỏ mạng, May nhờ có thần khất và được một thư sinh nhào cứu thoát. Nhờ thế bắt cầm thần quân mới bảo toàn được danh tiếng một đời của Lão. Cũng như thế mà bắt cầm thần quân đoạt luôn được con tít khi đó bách cầm thần quân đã định tặng luôn con tít đó cho truy vân thành khất và chàng thư sinh nghèo nhưng cả hai đã từ chối. Truy vân thành khất không ngờ đến 10 năm sau, tức là bây giờ lại cần dùng đến con tít đó để giải độc cho mình. vừa đi vừa mải lo nói chuyện hai người đến trước ngôi nhà của bách cầm thần quân lúc nào không hay. Ngôi nhà của lão nằm ở giữa hai ngọn núi trung chiều và lưỡng sơn. Bách cầm thần quân tuy tính tình lỗ mãng nhưng những cử chỉ đó chỉ đối với nhân vật võ lâm mà thôi. Từ khi lui về ẩn cư nơi này tính tình ông thay đổi rất nhiều, chỉ còn biết chăm nuôi muôn thú, làm những việc lành, giúp ích cho dân nghèo. vì thế dân chúng trong làng ai cũng tôn kính ông ta. dừng chân dây lát trước cổng, hai người bước nhanh vào nhà, không chút ngần ngại. bách cầm cư là một nơi nuôi nhiều loại thú, đất rộng cây nhiều, hai người tìm mãi chẳng thấy ngôi nhà nào. lý thanh hùng lẩm bẩm nói: tại sao thành này lại xây bằng gạch đỏ, cửa sân đỏ, mà trong thành chỉ toàn là cây không? thành khái cũng lấy làm lạ, nghĩ rằng. Không lẽ đây chính nuôi cẩm thú thôi sao? Còn chỗ của Bách cầm Thần Quân lại là nơi khác. Lý Thanh Hùng vì giữ lời hứa, nên khi đến cửa thành tráng im lìm không nói một câu nào. Một lúc sau hai người đã đến trước một khuôn cửa lớn, thân khất đập cửa kêu to, nhưng kêu mãi, đợi mãi không có người ra mở cửa, Thanh Hùng quá nóng lòng, bước lại bên thân khất rồi nói: "Lão ca, chúng ta cứ tông cửa vào đi, rồi có việc gì tính sau. Nếu đây là Bách Cẩm cư, thì dẫu cho không có Bách cầm Thần Quân ở nhà, thì cũng phải có người con giữ chứ." Thành khất do dự vì ông nghĩ rằng Làm như vậy tỏ ra vô phép Có thể làm cho bác cầm thần quân bất mãn Nhưng nếu cứ trở như vậy hoài Thì chất độc của mình mỗi lúc một nặng hơn Mà thời gian cũng còn chẳng bao nhiêu nữa Tự thấy mình đang dần đi vào chỗ chết Nên lão thấy Chủ ý của Lý Thanh Hùng cũng là có lý Lão gọi Thanh Hùng rồi nói Tiểu đệ chỉ có một cách đó thôi Nhưng một lát nữa khi mà có người ra mở cửa Thì đệ phải lấy phép với họ Không được nóng này. Thanh Hùng gật đầu nói để biết rồi lão ca đừng lo. Nói xong Lý Thanh Hồng kéo Tri Vân Thành Khất phóng lẹ qua tường, hai người vào chân chạm xuống đất đã bị lạc đường, đứng chơi như một pho tượng gỗ. Thì ra trong rẫy rừng xanh trước mặt hai người có hàng mấy chục con đường nhỏ hẹp, trằn trề như một bàn cờ. Hai người chẳng biết nên đi theo con đường nào, họ do dự mãi vì sợ rằng nếu như hai người đi sai đường, thì tính mạng của Truy Vân Thành Khất át hẳn không còn. Thành Khất buồn bã nói bỏ qua đi tiểu tệ, huynh thấy không còn hy vọng gì nữa bác cầm thần quân thông minh khôn khéo, cái vườn này đã được trồng theo một trận pháp để đề phòng có kẻ địch hay người lạ mặt xâm nhập. họ nhận thấy chúng ta không nên vào làm gì. lão mày này đành phải chấp nhận số phận vậy. lão chỉ mất đi một cánh tay, có gì đâu đáng sợ. lý thanh hùng còn đang ngơ ngác trước trận pháp này, chàng đang sừng sốt và nghĩ kế phá trận. tâm chí chàng mải mê tìm phương cách, nhưng mãi chẳng nghĩ ra được phương cách gì, mồ hôi chàng ướt cả người. bất ngờ chàng phất té khi nên tiếng động. Chính tiếng động đó đã làm cho môn vạn con thú chạy ra khỏi rừng. Hàng trăm hàng nghìn con chim tung bay, tiếng chim kêu, làm đứt thai của hai người. bỗng có một con đại bàng lớn bay lượn trên đầu hai người mấy vòng, kêu lên một tiếng thật dài, rồi bay sâu vào trong rừng rậm. Lý Thanh Hùng lo sợ vô cùng, chàng đoán biết có chuyện không hay sẽ xảy đến. Chàng quay đầu lại ngó Truy Vân thần khất một cách buồn sầu. Một lát sau, từ trong rừng có hai người đi nhanh vào phía họ. Vừa ngó thấy Lý Thanh Hùng và thần khất, hai người kia dừng lại. Lão ăn mày già kia, các người từ đâu đến? Sao lại dám vô lễ, vào bác cầm cư, làm cho đàn chim kinh sợ? Hai người có biết chủ nhân của bác cầm cư này là ai không? Thành khách vẫn chậm rãi trước những lời phát lối của hai người kia. Ông nói. Xin hai vị tiểu huynh đệ thứ lỗi. Lão đây có việc từ nơi xa đến đây tìm bác cầm thần quân Đặng Vĩnh. Vì sợ ý, làm kinh sợ đến đàn chim. Xin hai vị tiểu huynh đệ thứ lỗi cho. Hai người kia nói. Tha thì chúng ta không dám, nhưng tổ chức của hai người có lẽ khỏi... Dấu tội chết của hai người có lẽ thoát, nhưng chắc chắn thế nào cũng phải mang lý một đời tàn tận. thần khất nói, lão đầy cũng biết mình có tội, xin hai vị có thế nào cũng cho chúng ta gặp mặt chủ nhân nơi này. Sau đó đền tội cũng chưa muộn. Thanh Hùng thấy sự phát lối của hai người này tức giận vô cùng, nhưng bị lối tại mình gây ra. Lại còn cần chứa chỉ vết thương cho thành khất, nên chàng đã nhẫn nhịn. Hai người kia nói, được, nhưng hai người phải thử chấp tay lại, xem có đủ tư cách để gặp chủ nhân của chúng ta không đã. Nếu không đừng nói đến việc cho phép, mà chúng ta... Còn phải bắt giữ hai người nữa. Lý Tinh Hùng nghe vậy biết là bác cầm thần quân có nhà, lòng cho ngập vui mừng, nên chẳng không đếm xỉa đến những lời phách lối của hai người kia nữa. Thân khách chỉ sợ Lý Tinh Hùng tức giận về những lời phách lối của hai người này. Nếu vậy thì phạm vào luật cấm kỵ của bác cầm thần quân sinh ra những chuyện chẳng hay, cho nên lão đành dịu dọng với hai người kia. Hai vị yên trí, chúng ta đâu phải những người biết võ. đệ đệ của ta là một nho sinh, còn ta chỉ là một lão ăn mày. Những võ công gì gì đó chúng ta đâu có biết. Theo lời hai vị thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Thành khất nói như vậy nhưng hai người kia không trả lời. Chỉ đứng đợi một lúc, lão nói tiếp. Bây giờ ta có chú ý thế này. Hai vị ra một đề gì đó cho chúng ta đối thử. Nếu được, hai vị xin cho chúng ta gặp mặt gia trụ. Còn không, sẽ tùy hai vị xử trí. Nhưng khổ nỗi hai người kia lại không biết chứ. Võ công tôi có được chút ít vì họ chỉ là hạng người giúp việc nuôi chim thôi. Thành khách định nói như vậy, cho đỡ đi phần nào tức giận Không ngờ hai người này lại còn tức giận hơn lão Hai người này vốn là một cặp sinh đôi Bình sinh tính tình hẹp hòi Vốn rốt mà lại sợ người khác khinh khi Nên vừa nghe thành khách nói như vậy Lại nghĩ là lão có ý nhục mạ Tay mắt chúng đỏ ngầu, tức giận lên tiếng Té ra hai người, có ý muốn gây sự với chúng ta sao? Nói xong chúng đưa mắt nhìn toàn thân truy viên thành khách rồi hành học Được, lão anh mày, nếu hai người chịu cùi xuống cúi đầu ba cái Chúng ta sẽ đưa các người đến gặp gia chủ." Lý Thanh Hùng nói như vậy giận lắm, nhưng chàng đành nhẫn nại. "Xin hai vị tiểu huynh đại hiểu cho, lão mày này xương sống cứng đơ, làm sao mà quỳ xuống được. Xin hai vị làm phước, Ấn đức đó chúng ta mãi không quên." Hai người ghế nói, "Không được. Nếu chúng ta có cho phép đi nữa, thì gia chủ chúng ta cũng không cho. Hai người đừng nói nhiều làm gì, cúi đầu mà lạy đi." Đến bây giờ Lý Thanh Hùng không còn nhịn được nữa dấu cho là loài cầm thú cũng phải có bản tính của một con người Huống chi đây lại là một võ lâm cao thủ Có thể nào chịu nhịn như vậy Chàng tức giận vô cùng bước lên mấy bước Đến trước mặt hai người kia rồi nói Hai vị đã có ý làm khó dễ chúng ta Thì ta chỉ có một cách ra tay bà thôi Nhìn nếu ta đấu với hai người Chỉ sợ lỡ tay làm hai người bị thương thì không hay Ta xin thử với một vật khác Nếu ta làm được Xin phiền hai vị đưa chúng ta đến gặp mặt gia chủ, Hai vị thấy sao Chàng vừa nói xong hai người kia chưa kịp đáp Chàng sang tay phải Vẫn sức tống ra một trường tức thì một cây to đến hai người ôm không hết cách xa 10 trưởng lập tức gãy lìa trong khi ấy có tiếng phát ra từ rừng rậm thật yêu kiều và trong treo hay lắm lý thanh hùng tưởng hai người kia khen chàng đánh hay nhưng rồi chàng biết đó không phải hai người kia đứng sững ở đó vì quá kinh sợ sức mạnh của chàng chàng còn đang suy nghĩ bỗng một người bay ra người đó mặc đồ màu tím nhanh như điện chớp thẳng tới chỗ đứng của lý thanh hùng chàng bôi vàng lùi ra sau mấy bước nhìn kỹ lại chàng thấy trước mặt mình Là một cô gái chạc 17-18, thật là đẹp, đang đứng đó nhìn. Chàng nhìn nữ nhân này mặc đồ màu lục tươi, bó sát người, chân mang cũng dày màu lục, trên ngực đeo đầy những con chim yến, đang bay màu tím. Khuôn mặt tròn đầy đặn, trắng trẻo dính như từ nhỏ đến lớn, chưa hề gặp qua ánh mặt trời. Thân hình mềm mại từng chừng như gió thổi cũng bay, sống mũi nho nhỏ, dọc dừa, miệng đỏ như hoa đảo, đôi mắt trông sáng long lánh thật yêu kiểu diễm lệ. Lý Thanh Hùng từ nay đến giờ đôi mắt vẫn đâm đăm nhìn vào nữ nhân kia, chàng đứng chơi ra như tượng gỗ, sắc đẹp đó đã làm chàng quên đi hiện tại. Người từ núi bị Lý Thanh Hùng nhìn như vậy, khiến nàng thẹn đến đỏ cả mặt, nhưng miệng cười một cái rồi cúi đầu, hai tay mân mê tả áo. Nhận thấy thiếu niên thư sinh bệnh hoạn này cũng có ai phong của một anh hùng và cũng là một người tuấn tú. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hùng từ tận mắt trông thấy một nữ nhân đẹp đến vậy. 18 năm qua, chàng chưa hề trông thấy một người nào xinh đẹp đến nhường đó mặc dù trong cổ thư không thiếu những bài phiêu tả về người đẹp, nhưng sắc đẹp này cũng gấp mấy lần những từ hình dung trong cổ thư kia nữa. mãi đến khi thấy thung nữ mỉm cười, chàng mới thực tình tự trách mình quá nông nổi, chàng cũng cười để chữa thẹn. thân khất đứng một bên thấy rõ cảm tình của lý thanh hùng lão điểm đạm bút dâu. hai người các người chỉ biết liếc mắt đưa tình đến nỗi quên mất lão giàn mày này rồi, mà cậy hai người để rồi xem các người thế nào. câu nói đó. Của thần khất đã làm tan biến đi bầu không khí đượm tình Thiếu nữ nọ Bội ngoảnh mặt lên Về đẹp kiều diễm đá thay thế bằng vẻ mặt nghiêm nghị khắt khe Hai người đến đây làm gì Lúc nãy ta tưởng hai người thật tình không biết bỏ công Không ngờ quân tử không lộ mặt Nói xong nàng quay ra phía sau Hai người kia nạt A thuận, A chị Các người còn không rời đi, đứng đó làm gì Ta thấy các người chỉ được mang tiếng trai tráng mà thôi Đã làm mất hết mặt mũi của phụ thân ta rồi Hai người kia như chuột thấy mèo Nghe thiếu nữ nói như vậy liên chạy mất vào trong rừng cây. Thần khất chỉ nghe thiếu nữ nói chuyện cũng đủ biết nàng là ai. Thật ra thiếu nữ này chính là con gái của bác cầm thần quân, tên Đạo Thu Huệ, một cái tên thật ăn khớp với con người vừa đẹp lại vừa tài giỏi kia. Lúc nãy nàng đang chơi với mấy con chim miến bên ngoài vườn, thì có nghe tiếng động, rồi tiếp đó đàn chim bay lên, biết là có người đến nên gọi hai người kia ra để nói chuyện. Còn nàng thì báo vào cho chân nàng, rồi lại quay lại đây. Khi nàng vừa đến nhìn thấy hai người, là một lão già ăn mày và một chàng thư sinh bệnh hoạn nàng đã an tâm là hai người giúp việc kia cũng đủ đối phó, nhưng thật không ngờ người thư sinh có thể một tay đánh gãy cây to kia, cho nàng phải bụt miệng lên tiếng mà khen hay, nghĩ rằng người thư sinh đó là ai mà được cái công lực ghê gớm đến vậy. Nếu như chàng không đau ốm, chắc chắn còn ghê gớm hơn nhiều. Hai người kia đi rồi, nàng thèm thùng quay lại phía lấy thái hùng rồi nói: xin hai vị cho biết quý danh, chẳng hai hai vị đến bác cầm cư này có việc gì? Thành khấn bây giờ thấy đau nhức vô cùng bởi chất độc đã thấm vào đến lục phủ ngũ tạng, lão công nghiến răng đau khổ hết sức nhưng lão vẫn còn tiếng khôi hài nói với Đảng thu huệ lão ăn mày này là truy vân thần khất còn đây là nghĩa để của lão tên lý thanh hùng ta đoán cô nương là con gái của Đảng huynh lão anh mày trúng độc kim xà muốn đến đây mượn con tít trăm năm của Đảng huynh để mà giải độc xin cô nương dẫn đường cho lão phu gặp lệnh tôn Đảng thu huệ nghe truy vân thành khất nói như vậy biết lão ăn mày này đừng vai bế với phụ thân của mình cũng là một trong những người ở vũ nội tham kỳ ngó lại lão ra lần nữa thà giống hệt như những gì lời cha nàng đã thuật lại cho nàng nghe, cho nên nàng không do dự gì. Thì ra đây là truy vân thật khất tiền bối, tiểu nữ đã thất lễ, xin ai vị theo tiểu nữ? Nói xong nàng quay mình bước đi, dẫn hai người vào trong rừng cây. Lý Tinh Hùng trong lòng nóng như lửa đốt, không còn tâm trí nào để mà chú ý đến đường đi, cũng không còn tâm trí để xem cảnh đẹp tại nơi này. Thần khất cũng chẳng khác gì chẳng. Lý Tinh Hùng và thần khất chẳng định hướng đi, chỉ quấn co một lúc, rồi cả ba chạy thật mau. Đột nhiên phía trước có ánh sáng, thì ra họ đã đi ra khỏi khu rừng. Trước mặt họ là một khoảng đất trống, dưới đất có đào rất nhiều lỗ. Mỗi lỗ sâu khoảng một thước, trong lỗ có bò đầy gạo lúa, có lẽ để cho chim ăn. Bên kia là một khoảng đất trống, có một trùm tre bao quanh mấy căn nhà. Đứng xa nhìn thấy thật là đẹp đến vô cùng. Đúng là một nơi tu tâm dưỡng tính. Mấy căn nhà và cánh rừng xanh, chỉ cách nhau chừng bốn năm chục thước. Thần hất và Thanh Hùng, hai người biết đã tới nơi, tâm tình mở mang như kẻ trong hang tối đột nhiên thấy được ánh dương quang. Vừa đến sân, đảng thu hệ lớn tiếng kêu. Thế nàng bay bổng lên khỏi mặt đất, lẹ làng như sao, nàng chạy thẳng vào trong ngôi nhà. Hai người đều khen thầm. Tôi nhỏ như vậy mà đã có thể luyện tập được nội công đến mức thế này thì cũng đã giỏi lắm rồi. Trước cánh cửa một người mà áo dài màu lục xanh, tuổi khoảng 40-50, hai mắt sáng ngời, thái dương huyệt nhô cao, đứng với vẻ uy nghi, bệ vệ, trông thấy cũng đủ biết bản lãnh người đó phải là nội ngoại công đến một mức thượng thừa. Vừa trông thấy người đó, đang thu hệ đến bay bổng lên nửa lưng trừng, rồi rớt xuống trước mặt người đó mà gọi to phụ thân. Theo đà cả người nàng nhảy lọt vào lòng lão như một đứa trẻ, lão già ra hai tay ra ôm nàng vào lòng, hiện lên vẻ tươi cười. Rồi sau đó, lão lại bảo nàng lui ra. Lý Thanh Hùng và Truy Vân Thành Khất song song bước tới, thấy Bách cầm Thần Quân vẫn giữ nguyên nét mặt như 30 năm về trước, thời gian chẳng làm lão thay đổi chút nào. Do đó Truy Vân Thành Khất cười ha hả mà nói với Bách cầm Thần Quân: "Đảng huynh, cũng đã 30 năm rồi, nay mới gặp lại được huynh, thấy huynh tuổi già mà nét mặt vẫn sáng ngời như ngày trước." Thật ta vui mừng vô cùng. Bác cầm thần quân đặng bính đã biết có lão ăn mày đến, Tuy những chuyện vừa rồi đã làm cho lão tức giận vô cùng, nhưng lão nghĩ đến cái ơn mà thần khất đã cứu mình 30 năm về trước nên lão không còn tức giận nữa. Lão ăn mày, ta đã nghe nói lão đã về trên núi hạnh phúc rồi kia mà, sao lại còn dầm mưa dãi nắng đến như thế này? Thần khất nghe ông ta hỏi như vậy cười trả lời, trời đã bảo ta phải chịu khổ, cả đời chỉ biết làm phúc cho người ta, để rồi tí nữa phải bỏ mạng đây này bách cầm thành quân nói người đã quá bộ đến tệ xá chắc có việc gì quan trọng chứ thành khất nói đúng vậy muốn nói ra mà thật khó mở miệng ta đến đây là định mượn con tiết trăm năm của huynh để hút chất đầu kim xà thành khất nhìn thấy nét mặt của bách cầm thần quân có vẻ không vui ra chiều nghĩ ngợi lão đoán biết trong lòng của bách cầm thần quân đang nghĩ gì nên thành khất vội kể qua câu chuyện làm sao bị chất đầu kim xà cho bách cầm thần quân nghe bách cầm thần quân nghe xong tỏ vẻ lo âu lão cũng biết rằng đã bị chất độc kim xà mà không dùng đến con tít trăm năm để hút chất độc thì không cách gì có thể thoát chết nhưng con tít trăm năm mỗi lần dùng đến nó lại hao mòn phải để 2 năm sau mới có thể khôi phục thật là một điều khó nghĩ lão không bằng lòng cho mận con tít chút nào nhưng rồi lão lại nghĩ đến chuyện 30 năm về trước thanh danh của mình cũng được bảo toàn bởi chính cô truy vấn thần khất và chàng thư sinh nghèo hơn nữa con tít này cũng của lão tặng cho thôi đành bóp bụng vậy nghĩ đến đó bác cầm thân quân mời hai người vào nhà. Rồi gọi người lấy con tít trăm năm ra Cầm con tít trăm năm trên tay Trao cho chuyên viên thần khất Bác cẩm thần quân nói Lão ăn mày Ta hiểu lão nhiều lắm Lúc nào ta cũng đối đãi phân minh với người 30 năm trước đã nhờ lão và chàng thư sinh nhỏ kia Cứu ơn cho đến bây giờ Ta vẫn còn ghi nhớ Đây cũng là lúc ta trả lại cho lão kêu ơn cứu mạng đó Lý Thanh Hùng mới nhớ lời dạng của chuyên viên thần khất Khi mà gặp bác cầm thần quân Là chỉ trừ khi nào lão hỏi tới mới được trả lời Còn không đừng nên nói chuyện cho nên từ nãy đến giờ chàng chẳng nói một câu nào. chàng nhận thấy bách cầm thần quân tính tình cao kiệt hẹp hòi, chàng đã có ý nghĩ không tốt về nhân vật này. hơn nữa bách cầm thần quân chẳng hay đếm rẻ đến chàng, khiến chàng bất mãn vô cùng. nếu không có lão ca của chàng ở nơi này, thì chàng đã bỏ đi từ lâu rồi. chàng định chờ có cơ hội nào đó lời lợi nhục mạ lại láo bách cầm thần quân cho hạ dạ. thần khất hai tay kính cẩn đó nhận con tít như một vật gì cao quý. Lão long trọng mở nắp hộp mà cẩn thận lấy con tít ra. lý thanh hùng với cố tình hiếu kỳ, chàng đưa đầu ra xem. Theo chút nữa, chàng đã phải bật cười thành tiếng. Chàng chỉ thấy con tít đó dài chừng hai thước, khắp mình mọc đầy những sợi lông nhỏ nhỏ như sợi tóc. Chỉ về con vật nhỏ này mà 30 năm trước, bác cầm thần quân đã phải tranh nhau với một người mèo đi nỗi gần phải bỏ mạng. Bây giờ, làm như con vật nhỏ nhắn này ghi gớm lắm. Quả thật là một việc quá sức tưởng của chàng. Chuyện có thế này mà hai người bác cầm thần quân lẫn chuyên viên thành khất đều làm ra vẻ quan trọng. Chàng cũng hiểu việc chữa độc, nhưng đâu đến nỗi nào phải làm ra vẻ quá quan trọng đến như vậy chứ bây giờ bắt cẩn thành quân một tay cầm con tít một tay cởi áo lão ăn mày để tìm vết thương tìm thấy vết thương rồi lão mới cẩn thận đặt con tít lên trên bề vết thương của chuyên vân thạch khất con vật nhỏ này vừa người đến chất độc kim xà tất cả cọng lông nho nhỏ của nó đều vươn thẳng ra vàng lên những tiếng kêu nho nhỏ như mũi cả thân hình bám sát vào vết thương mà hút chất độc kim xà truy vân thạch khất mặt mày tái mét mồ hôi ướt cả áo lão nghiến răng cảnh kết lý tĩnh hùng ngó sững không chớp mắt hai tay nắm chặt lấy nhau sắc mặt chàng biến hóa bất thường lấy độc khử độc. Thành khất khi ấy tê liệt cả người. Lúc sau thân hình của lão dịu lại, chỉ còn thấy hơi tê nhức ở miệng vết thương mà thôi. Đôi nhiên miệng vết thương nứt ra, một cục huyết hôi tanh khó ngửi từ miệng vết thương nhỏ ra. Con tít trăm năm há to cái miệng, nuốt luôn. Bỗng màu đen nơi vết thương biến mất. Bách cầm thần quân không dám thả lòng. Lão từ từ thu hồi con tít lại. Thành khất nét mặt từ từ thay đổi, từ trắng sang đỏ, từ đen sang xanh, mồ hôi cũng bớt chảy hơn. Bấy giờ thanh hùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm còn thầy khất nhanh nhẹ lấy thuốc đắp lên miệng vết thương lão đứng dậy hứa lời cảm tạ bác cầm thần quân đặng huynh hồn của lão anh mày này đã xuống riêng vương từ lâu nay nhờ đặng huynh cứu về lão bình sinh chưa hề mang ơn ai hôm nay đã đến nhờ vào đặng huynh ơn này suốt đời lão anh mày không dám quên Bác cầm thần quân nói không có gì bây giờ chúng ta không ai thiếu ai cả trước kỳ lão đã cứu mạng ta bây giờ tôi cứu lại mạng lão coi như Huệ giờ trời cũng đã tối rồi ta xin mời hai vị ở lại đây sáng sớm mày hãy lên đường ngay lúc đó từ ngoài cửa một thanh niên chạy vào trước mặt bác cầm thần quân lễ phép chào rồi trao cho lão một phong thư bác cầm thần quân vội mở ra xem đôi nhiên mặt lão biến sắc lạnh lùng nói người nói với hắn ngày mai ta sẽ gặp thưa vâng người thu hạ kê đáp nhanh sau đó trở ra ngoài bác cầm thần quân gọi người nhà làm thức ăn để tiếp đãi thần khách và thanh hùng hai người ông chưa hề đả động đến bức thư kia chỉ trong chốc lát người đã mang đồ ăn lên từ trong cánh cửa một thiếu nữ nhẹ vén bức mảnh nhung lách mình đi qua Tiến thằng ngồi bên chỗ bắt cầm thần quân Vừa vào đến nơi nàng đã nhận ra không khí Ở nơi đây có gì đó không bình thường Nàng liền hỏi bắt cầm thần quân cha có việc gì vậy Cơm canh đã nguội cả rồi Bắt cầm thần quân nghe nàng nói thế Thì vội sực tỉnh rồi cất lời Xin mời hai vị Vì có chuyện bất ngờ Nên bữa cơm này có phần sơ xuất Mong hai vị chớ trách Thành khất nói Đã là huynh đệ Đã huynh nói gì vậy Sau bữa cơm bắt cầm thần quân kêu một người Rồi nói chuẩn bị một căn phòng cho khách nghỉ. Giữa ông cùng ái nữ cáo tử, Lý Thanh Hùng và Trư Vân Thành Khất được người nhà dẫn đến một căn phòng khá yên tĩnh. Vừa vào trong Tĩnh Hùng đã khép kín cửa lại nói với Thành Khất: "Lão ca, chắc chắn Bắc cầm Thần Quân đã gặp chuyện gì đó không hay." Thành Khất có ý bảo chàng đừng lên nói bậy bạ, lão vội lên giường nằm làm bộ ngủ, lát sau khẽ nói với chàng: "Ở đây tuyệt đối đừng nói bậy." Bỗng chàng nghe có tiếng động, đinh Thành nghe rõ mới biết có người đáng thở, chàng thần ý tiếng thở rất nhỏ và đều đặn nhất định là của nữ nhân rồi chàng quyết chắc như vậy quay đầu sang nói với thành khất thành khất nói làm sao để có thể nghe được tiếng thở đó mà biết là nam nhân hay nữ nhân người một lúc lão lại nói tiếp đè đệ công phu của đại thật giỏi lão ca nhìn lại mình thấy vô cùng hổ thẹn chàng nói với thần khất lão ca đè đệ, đệ ra ngoài dứt lời chàng không để cho thành khất kịp trả lời đã lướt mình ra khỏi phòng thành khất định ngăn lại nhưng không kịp nữa lão phải bội lao mình đuổi theo Lên khỏi mái nhà, lại đã không thấy bóng của Lý Thanh Hùng đâu nữa. Lão thập nghĩ, thật bậy quá, nếu nó làm ra chuyện rắc rối như này thì thật khó xử cho mình, cũng chỉ vì võ công của mình còn thua kém đó, cho nên bây giờ mới ra đồng nỗi này không kịp ngăn cản. Nếu mình không luyện tập thêm thì ở trốn giang hồ chẳng bao lâu nữa tên tuổi sẽ bị lu mờ đi rồi. Lão chạy tứ tung tìm cứu gấp nơi, nhưng vẫn không thấy Lý Thanh Hùng đâu cả, lão đành phải quay trở về. Lên nói đến Lý Thanh Hùng vừa đi đến ngôi nhà, chợt thấy một bóng đen từ trong phóng ra. Chang Liên Dung tiểu yến xuất thiên, đuổi theo bóng đen như một lồng gió nhẹ, phóng đi như tên, chẳng mấy chốc đã biến dạng. Lý Tinh Hùng quyết không để cho bóng đen thoát khỏi, Chang Liên Dung khinh công như gió đuổi theo, thân hình chàng nhẹ như én bay trong đêm khuya, lách quả kẽ lá quạc kệ lá, cành cây, không có một tiếng động. Vào sâu trong rừng, chàng thấy không còn bóng dáng của bóng đen kỳ đâu nữa, đang định tâm tìm kiếm, đột nhiên có một tiếng động nhẹ nhàng phát ra. Bịch một tiếng, hòn đá tới đâu ném trúng vào cảnh trúc nơi chàng đang đứng. Liên tiếp Hòn đá trên xuống đất bóng đen đã xuất hiện trước mặt chàng Trên cách chàng sáu trường Chàng nhìn kỹ đúng là bóng đen khi nấy Chàng lên hứa lên một tiếng nhẹ Chàng lẹ làng phóng người, đuổi theo Khoảng cách ra người mỗi lúc một xa Chàng đã vẫn hết khinh công nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp Rừng trúc quá rậm Khiến chàng cứ bị vướng chân vào cành cây Trái lại bóng đen đó lại là lẹ làng phóng đi như chim bay Không chút trở ngại Hình như rừng trúc này đã quá quen thuộc với bóng đen kia rồi Chàng thầm nghĩ Nếu cứ đuổi theo mãi thế này. Bit bao giờ mới kịp đây. Trang lên đổi thân pháp, rừng rập quá gia lạ nên chàng không thể chạy nhanh được. Liên dùng chiêu thanh vân thắng thượng, phóng người lên khỏi ngọn trúc, dùng khinh công đăng bình độ thủy, chạy trên những ngọn cây, rồi đưa mắt nhìn xuống đất để theo dõi bóng đen. Với thân pháp này, chẳng mấy chúc cho nó đuổi gần kịp bóng đen, chỉ còn cách nhau một trượng mà thôi. Bóng đen thấy Lý Tích Hùng đuổi gần đến đầu mình vẫn không tẩu thoát mà chỉ đứng lại chờ đợi, hai tay bóng đen chống vào thắt lưng, dáng ung dung Không có vẻ gì đề phòng cả Thấy vậy Lý Thanh Hùng lướt nhanh xuống Lách mình qua ngọn cây Hạ xuống một cách nhẹ nhàng Chân vừa chạm đất Bóng chàng sững sờ Hỏi nhỏ qua hư gió Té ra là cô nương sao Bóng đen đó chính là đảng Thu Huệ Con gái của bác cầm thần quân Lý Thanh Hùng nói tiếp Ta cứ tưởng là Cô nương kia nói Ngươi tưởng ta là ăn trộm sao Chàng bộ nói Không không Ta không có ý này Cô nương kia lên tiếng Nếu không Tại sao ngươi lại đuổi theo ta làm gì cho nhọc sức Lý Đình cũng không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi đó, chàng tỏ vẻ hoảng hốt, Đàng Thu Thuệ đoán không sai ý nghĩa của chàng, đứng ngẩn ngơ mãi chẳng mới không nói được lời nào. Đàng Thuệ thấy vậy, dịu giọng tươi cười nói, nếu không phải thì thôi, có gì mà phải căng thẳng đến vậy. Chàng nhận thấy người đẹp tỏ vẻ thân mật, tuy thẹn thùng nhưng cũng an tâm, chàng châm rãi nói nhỏ nhẹ. Đặng Côn Nương, chẳng biết Côn Nương có việc gì mà đến đây giữa đêm khuya như vậy. Đàng thu Thuệ đáp khẽ, người hay nói nhỏ một chút, kẻo cho ta nghe được, vì người đang ở gần đây. Nàng nói tiếp Bệnh của ngươi nặng như vậy sao không lo chữa trị Mà lại còn Báo công của ngươi thật cao siêu Ta chưa bao giờ ngờ tới Lý Thanh Hùng bội đáp cù nương, thân hình ta trời sinh ra đã như vậy rồi đàng Thu Huệ nói Ngươi nói sao Trời sinh ra đã vậy sao Ngươi đừng dối gạt ta nữa Ta đâu phải con nít lên ba Nói đến đây, nàng bỗng dưng ớ vài tiếng rồi ngừng hẳn Về mặt như có điều gì đang nghĩ ngợi Một lát sau nàng mới lên tiếng Phải rồi, ngươi vừa gọi ta là gì Thanh Hùng nói ta vừa gọi là cô nương. Thu Huệ nói ta tình đẳng Thu Huệ từ nay ngươi có thể gọi tên ta đừng có gọi cô nương nữa. Lý Thanh Hùng tỏ vẻ vui đùa Vậy cô nương cũng phải gọi ta bằng tên mới được. Thu Huệ nói dĩ nhiên là ta thích gọi tên của ngươi rồi. Ngưng giấy lát nàng tiếp lời nhưng ta lại không quen biết với ngươi. Lý Thanh Hùng nhanh nhậu đành vậy nhưng giờ này chẳng hóa chúng ta đã thành quen biết rồi sao? Thu Huệ cất lời thôi ta không nói nữa Nàng quay mặt đi nơi khác, để mặc Lý Thanh Hùng đứng yên nhìn nàng. Lý Thanh Hùng đứng dây lát, chàng phải hết sức cố gắng mới thốt được ba tiếng. Đặng mùi muội Chàng gọi rất khẽ như cốt để cho mình nàng và chàng nghe thấy mà thôi. Đặng thu hề nghe chàng gọi như vậy, lòng chàng gặp vui mừng. Nàng đã chờ nghe câu nói này từ lâu. Này mới được nghe, chàng gọi như vậy mà lại gọi giữa cảnh rừng khuya tịch mình chỉ có hai người. Nàng không còn anh ngại như mọi khi nữa, quay người lại, ngó xứng vào mặt chàng khiến chàng bối rối vô cùng. Lý Thanh Hùng vội vàng đưa mắt sang hướng khác nói: muội muội, muội không thích ta gọi như vậy sao? Nàng đáp nhanh: ai nói với huynh như vậy? Thanh Hùng nói: nếu không, sao bọn nãy muội muội lại muốn trốn ta? Nàng to vẻ buồn dầu nói nhỏ như để phân trần: đó là lệnh của gia phụ, người bắt muội không được đến gần người lạ. Thật ra muội đâu muốn như vậy. Thanh Hùng nói: tại sao phụ thân muội lại bắt buộc như thế? Thu Huệ nói mọi cũng không biết tại sao Chỉ nghe người nói Nhân loại lắm người gian trá Thanh Hùng nói Vậy chắc mọi cũng đang nghi như gia phụ của mình sao Thu Huệ nói Sao huynh lại nghĩ như vậy Thanh Hùng cất lời Vì mọi cũng là nhân loại mà Thu Huệ cười nhẹ Tùy huynh muốn nghĩ mọi thế nào cũng được Dứt lời nàng vẫn tươi cười như thế Tuy trong đôi mắt có chứa một ít u buồn đôi má nàng để lộ hai lúng đồng tiền trũng sâu xuống giữa làn da trắng ngà trông thật đẹp vô cùng lý thanh hùng tỏ vẻ thân mật hơn nói nhỏ với nàng huệ muội dường như gia phụ của muội đang gặp chuyện gì khó giải quyết thì phải thu huệ âu yếm nhìn thanh hùng giây lát sau mới nói hùng ca ca huynh thật tốt với gia đình muội nói xong nàng dựa người vào lý thanh hùng ngực trang đập mạnh người chàng như tê hẳn đi chẳng không biết nói gì cả cũng không biết phải làm gì Chỉ đứng thừa ra như một khu gỗ mà thôi. ngay lúc đó từ xa có một bóng đen đi tới. Bóng đen đó chính là bác cầm thần quân. Ông ta đi thật chậm, mặt cuối gầm xuống. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi đột nhiên ông ta than. Hết rồi, ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Chỉ thốt lên được mấy tiếng như vậy, rồi lại tiếp tục lặng thinh. Về mặt không hết u buồn, ông không màng để tâm đến những thứ xung quanh. Một lúc lâu sau ông ta lại than tiếp. Ngày mà chắc chắn thế nào lão ôn kia cũng tham gia vào việc này. đang nghĩ ngợi, bỗng dưng ông ta. Nghe tiếng gọi thật nhỏ, huệ muội Ông ta dừng chân dây lát, tiến vào phía phát ra, tiếng nói nhỏ đó. Vừa đến nơi ông chợt thấy hai bóng đen ôm sát vào nhau. Nhìn kỹ mới biết, đó chính là con gái của mình và chàng thư sinh bệnh hoạn. Bách cầm thần quân A lên một tiếng, chạy lẹ tới lớn tiếng quát. Các người dám làm bậy sao? Theo sau cô nói đó, ông ta liền vung đôi trưởng với sức gió mạnh vô cùng, đánh tới phía con gái và chàng thư sinh bệnh hoạn kia. Lý Thanh Hùng vừa nghe tiếng quát, tiếp theo đã có một luồng gió từ trên ép xuống đầu, chàng đâu dám chậm chạp, vừa kéo Thu Huệ tránh qua một bên. Vừa tránh khỏi luồng trưởng kia, chàng vội vàng quay người nhìn lại nơi phát ra tiếng quát, cả hai đều mất hết hồn vía. Nhất là Thu Huệ, nàng tái xanh. Nàng lo sợ gấp 10 lần Thanh Hùng, mặc dù thường ngày bắt cầm thần quân thương nàng vô cùng nhưng việc này đâu phải là một lỗi tầm thường nàng cũng không có cách nào giải thích được với phụ thân vì chính phụ thân nàng đã tận mắt thấy nàng nằm gọn trong lòng lý thanh hùng điều mà từ xưa đến nay ông ta đã ngăn cấm. tuy vậy nàng vẫn cố hết sức bình tĩnh mà kêu lên phụ thân sao phụ thân cũng đến đây dứt lời nàng nhảy tới phía cha nàng vì quá tức giận trước hành động của nàng bác cầm thần quân không ngần ngại tránh qua một bên luôn tiện phóng một trường về phía đảng thu huệ bị một trường quá mạnh thân hình nàng tại qua một bên rồi đá xuống đất nàng khóc lớn Bá Cầm thần Quân vì thương con từ tuổi nhỏ nên thấy nàng như vậy, ông rất đau lòng. Từ trước đến nay, ông chưa lần nào mắng con lấy một câu, chưa được nói đến đánh đập. Nhưng vì hôm nay nàng đã làm việc này, ông không còn đủ bình tĩnh để nghe nàng giải thích, tức giận quá mà quên đi tất cả. Càng thương con bao nhiêu thì ông càng giận Lý Thanh Hùng bấy nhiêu. Lý Thanh Hùng đang đứng giữa người một bên, đôi mắt của bác Cầm thần Quân lộ đầy hung quang. Ông ta nói: Tiểu tử kia, ngươi dám dụ con gái của ta? Chưa dứt lời, ông ta vung song trường định hạ sát Lý Thanh Hùng. Lý Thanh Hùng tức thì đưa trưởng lên đón đỡ lấy trưởng của bác cầm thần quân. Chàng chậm rãi lấy phép nói: Xin tiền bối dừng tay. Tiểu bối có đôi lời muốn nói. Bác cầm thần quân chỉ tay vào mặt Lý Thanh Hùng quát: Có gì mà nói? Sự việc đã quá rõ ràng. Có phải ngươi muốn tự xưng mình là kẻ đã dụ dỗ con gái của ta? Lý Thanh Hùng vẫn thản nhiên, không đổi thái độ, chậm rãi nói: Tiền bối là bậc võ lâm tôn trưởng, sao lại không hành động rõ ràng, không hỏi rõ nguyên nhân lại còn gán cho tiểu bối tội danh đó sao? Đang tức giận lão càng tức thêm người dám chỉ chức đạo phủ làm việc không minh bạch sao việc ngươi làm đã quá rõ ràng ta quyết không dung tha cho ngươi đừng hòng van xin vô ích lão đánh ra chiều song phụ tuần dương kèm theo sức mạnh nội công mấy mươi năm ông luyện tập tống thẳng vào mặt chàng lý Tinh hùng đâu dám khinh thường võ công của lão trước khi chẳng nghe được sư phụ không không tổ nói đến võ công của bách cầm thành quân rất kỳ bí nay gặp phải lão ở nơi này lại trong hoàn cảnh này khiến trang đề phòng rất cẩn thận chỉ trong chớp mắt Chàng đã thấy xong trưởng của song phong Tuấn Dương áp thẳng, chân trái chàng đưa qua một bên, chân phải rút về nửa bước, rồi nhấc bổng lên xoay mấy vòng. Trang quỳ mình xuống gần sát đất lễ lăng, lách một cái, thân hình chàng đã tiến sát bên gần Bách cầm Thần Quân. Chàng không đánh trả, chỉ né tránh một cách lễ lăng thành thôi. Bách Cẩm Thần Quân vừa đánh hụt một chiêu, lão tức giận vô cùng, liền dùng đến Bách cầm Trưởng. Đây là một trong 10 chiêu tuyệt học của lão, vì cố ý hạ sát Lý Thanh Hùng nên lão đã phải dùng đến thu hề nằm ra đất khóc từ đấy đến giờ nàng thấy như vậy đã nín bặt từ lúc nào tròn tròn đôi mắt lên nhìn lý thanh hùng với tất cả nỗi lo lắng chợt thấy cha mình dùng đến bách cầm trường nàng hoàng hốt đà lớn phụ thân dừng tay với rất lời nàng vội nhảy đến trước mặt hai người lúc đó lý thanh hùng đã trốn thoát khỏi bốn chiêu sát thủ của bách cầm thần quân chàng vẫn thành nhiên như không có việc gì xảy ra chàng đứng im một chỗ cách xa cha con bách cầm thần quân trường một trượng bách cầm thần quân lùi lại ba bước Dừng lại thế công mà tái sanh giận dữ Nhà đầu Ngươi định chết thay cho tiểu tử đó sao Thu Huệ bị cha chửi như vậy Không còn dằn được liền tới trước mặt bắt cầm thần quân Việc này lối tại con cha đang nghỉ trong phòng Chính con đã gọi chàng ra đây Cái gì Ngươi gọi nó ra đây Thu Huệ nói Phải Con đã gọi chàng ra Định hỏi chàng vài việc Phụ thân chàng là một người tốt Chính con đã nhận chàng là huynh muội nói đến đây nàng ngưng ngùng dây lát liếc mắt về phía Lý Thanh Hùng mới nói tiếp phụ thân đã không hỏi rõ ràng mà còn muốn hạ sát người ta nếu phụ thân không ta cho chàng thì hãy hạ sát con trước đi vì việc này tại con đâu phải tại chàng đầu đuôi câu chuyện đã như vậy phụ thân lấy cớ gì mà hạ sát chàng đây nghe con gái nói rõ đầu đuôi câu chuyện lão nghĩ lại cũng có lý người ta là khách đang có việc cần nhờ vả đến mình tại sao có thể dụ dỗ con gái mình được nghĩ đến đây lão đưa mắt nhìn về phía Lý Thanh Hùng ông nhìn kỹ, nhìn thấy khuôn mặt chàng đại chính khí không có gì bậy bạ, ông tự trách mình quá nóng nảy đã gây ra chuyện vừa rồi. Bác cầm thần quân nhìn con gái với tất cả ô yếm, nói như khuyên dạy: hàng ngày ta dạy con thế nào, con quên cả gia pháp rồi sao? Chỉ một dây lát mềm yếu mà làm tiêu tan gia pháp của nhà họ đặng ta. Cùng với giọng nói chậm rãi đó, ông quay sang phía lý thanh hùng. Lúc này lão Phu đã trách nhầm ngươi, nhưng tiểu tử ngươi cũng biết tính cách của lão Phu. mong nhận ngươi hãy bỏ qua cho, chứ trách lão. Thôi hãy về phòng nghỉ ngơi đi nghe vậy lý thanh hùng định nói vài câu nhưng nghĩ lại lão là người trưởng bối Hơn nữa lão ta đã giúp truy Vân thành khất giải độc nên chàng nín lặng quay mình bỏ đi Bác cầm thần quân thấy lý thanh hùng bỏ đi liền gọi giật lại tiểu tử lão phụ có vài lời muốn hỏi ngươi lý thanh hùng nghe vậy tưởng bác cầm thần quân không chịu buông tha còn muốn làm khó dễ nhưng chàng quay lại thấy vẻ mặt của lão không có gì thay đổi chàng an tâm nói tiền bối có gì dạy bảo ông ta liền tiếng không có gì lão phu nhớ lại việc ban ấy, từ từ lấy tránh khỏi bốn lần công đánh của lão phu một cách dễ dàng, lại không ra tay chống lại. lão thấy thật lạ lùng. ta đến lão ôn sư kia cũng không thể nào tránh né dễ dàng như vậy. sư phụ từ tử lại có thể cho lão phu biết qua danh tính được không? thanh hùng chậm rãi nói. tiền bối, tìm một mới biết sư phụ của tiểu bối, tiểu bối thật chẳng dám giấu. ân sư của tiểu bối chính là không không tổ. ông ta nói, té ra là không không tổ, trên giang hồ đã đồn đại lão ta thấy từ lâu, sao còn sống? Để mà truyền dạy võ công cho người Bá cầm thần quân chỉ lầm bầm trong miệng Đảng thu hệ chỉ nghe được ba tiếng đầu không không tổ Thì mặt cha mình bóng dưng đổi sắc lầm bầm như vậy Không không tổ thật ra là nhân vật thế nào Tuy nhiên nàng rất thông minh và nghĩ rằng Chắc chắn sư phụ của Hồng ca Là một vị đại hiệp lừng lấy phi thường Lý Thanh Hùng thấy một vị bói lâm quái kiệt Bất khả nhất như vậy Mà mới nghe đến danh tiếng của sư phụ Thì đã biến sắc chẳng rất đắc trí Thật ra chàng đâu thể hiểu Được lão đang nghĩ gì. Người như Lão từ trước đến giờ chẳng chịu thua ai, Lão đã từng là kẻ cứng đầu và hao thắng, công lực đã luyện đến mức vạn niên, lại còn sáng chế ra được bách cầm trường, Lão đã tự cho mình là vô địch thiên hạ. Tuy đã có nghe nói về võ công của bố nội nhị tổ rất là phi thường, nhưng đó chỉ là những lời đồn đại. Chỉ Lão chưa từng gặp mặt bao giờ, thì làm sao chịu phục được đây? Người mà thật tình khiến Lão chịu phục là một trong những nhân vật có tên tuổi trong hắc đạo mà Lão sắp phải gặp ở ngày mai. Người đó là bằng hữu của sư phụ lão Nhưng võ công còn hơn sư phụ lão rất nhiều